mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sói và xương cầm sáng tác hiệp lạc vô tâm người dịch Lily Trần người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio.org Chương 30. Trong đêm tĩnh lặng, bất kỳ âm thanh nhỏ nhặt nào cũng sẽ khiến tôi giật mình tỉnh giấc, cho dù chỉ là tiếng rung nho nhỏ của di động. Tôi mở mắt, trời tờ mờ sáng, khiến cho toàn bộ căn phòng chìm ngập trong một màu xám mờ. Lúc này, lại có ai giả chứng gọi điện cho cô ấy đây? Lucia Cô hết sức đè sóng xuống Nhưng bằng sự nhạy cảm của tôi với âm thanh Vẫn có thể nghe được cuộc trao đổi hơi có chút sáng đoạn Ngủ rồi Không thấy cái gì bất thường cả Nói muốn bảo tôi tìm cho cô ấy một luật sư Muốn tư vấn Vâng tôi hiểu rồi Chân hình như là bị bong gân rồi Tôi thấy cô ấy xoa xoa một chút Vâng, tôi biết mà Tôi thầm thở dài Trong buổi đêm lạnh như thế và lúc trái tim tôi yếu ớt nhất Khắp ngó ngách trong lòng Thật sự mềm đi Dưới sự quan tâm lặng lẽ này của mạnh phân Vày tháng nay, những việc anh ta làm Từng chút, từng chút một Rơi vào trong mắt tôi Nhưng tôi vẫn thấy cái việc theo đuổi kiểu này rất là xa xối. Vậy mà, trong buổi sớm mai hưu quạnh thế này, vài câu hỏi thăm ân cần của anh ta lại chưa đầy sự quan tâm chân thực đến rõ ràng. Mạnh hơn, người này thật sự không có gì bắt bẻ được. Ông trời đối xử với anh ta quá tốt. Tất cả những ưu điểm hoạt mỹ đều ban tặng cho anh ta. Vì sao tôi lại không yêu anh ta cơ chứ? Tôi nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu. Cuối cùng, cũng nghĩ ra nguyên nhân không yêu anh ta, bởi vì anh ta không phải là hàn chạc thần. Ngày hôm sau, tôi vừa mới tỉnh ngủ, Lucia đã nói với tôi, cô ấy đã hẹn được luật sư cho tôi rồi, một giờ sau sẽ gặp tại quán cà phê gần đây. Tôi lập tức đi sửa mặt, trải đầu, Buộc túng tóc lại Cao cao phía sau Mặc quần xin mà tôi yêu thích nhất Cùng chiếc áo sơ mi cô tông xài Tôi nhìn vào hình bóng của mình Trong tấm gương Cười với chính mình rồi nói Mày mới 20 tuổi Vẫn còn rất trẻ đấy Đi ra cửa phòng Đang nghĩ nên làm thế nào Để đối mặt với cuộc sống tươi đẹp trong tương lai Một đám người xa lạ Không biết từ nơi nào sông tới, vầy xung quanh tôi. Tiểu thư Hàn Thiên Phu, xin hỏi quan hệ giữa cô và Mạnh Huân của công ty Ngu Tấn là như thế nào? Tôi cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để trả lời câu hỏi của bọn họ. Nhưng câu hỏi khác nổi lên như sóng sứ, từng câu một nối tiếp nhau. Vì sao cô lại đàn sương cầm trong party sinh nhật của Mạnh Huân? Có phải cô chính là tiên trầm thần bí? được ngu thân không tiếc tiền lăng xê kia không. Hôm qua cô gọi Hàn Trạch Thần là cha, ông ấy thật sự là cha cô. Nghe nói cô và Mạnh Huân có qua lại, có thật hay không? Ập ý qua đi, khiến cho tôi không có cách nào suy nghĩ. Tôi cố gắng bình ổn tâm tình nói với họ. Phiền các anh chị từng người hỏi một thôi, tôi nghe không rõ lắm. Một người Lập tức dành hỏi Cô thật sự là con riêng của Hàn Trạc Thần sao? Nghe nói Hàn Trạc Thần trước giờ chưa từng kết hôn Câu hỏi này thật sự đột sắc bén Trả lời thế nào cũng có chuyện Không trả lời thì giống như đang ngầm thừa nhận Tôi chỉ có thể vặn lại Ai nói ông ấy chưa từng kết hôn Ông ấy đã kết hôn rồi sao? Thật vậy chăng? Vì sao từ trước tới giờ Chưa có ai từng gặp phu nhân của ông ấy Tôi đã quên những phóng viên này Thích nhất là những tin đồn Một câu nói mơ hồ của tôi Thường có thể để bọn họ Biện ra một câu chuyện Long trời lọt đất Tôi cắn ngàn những lời thăm dò sai sẵn của họ Chuyện này thì các anh chị đi hỏi ông ta Lucia xuất hiện đằng sau tôi Vội vàng đi tới Giúp tôi giải phây Xin lỗi, việc đó Hàn Tiểu Thư cũng không rõ ràng lắm. Vậy cô với Mạnh Huân có quan hệ gì? Lại có người hỏi. Không có quan hệ. Tôi vô cùng kiên quyết trả lời. Nhưng người nào đó lại đặc biệt không phối hợp xuất hiện đúng lúc đi xa từ trong thang máy. Vài phong viên lập tức tới đón. Còn có một số phong viên liên tục chụp hình, hừng phấn đến nối, giống như thấy được bức tranh kinh điệt đã trăm năm. Tôi bị một phóng viên đụng phải, trên mắt cá chân chuyển đến từng trận đau nhức Tôi phải cắn chặt môi dưới mới không bật ra tiếng kêu. Lucia vội vàng đỡ tôi, lo lắng, kinh sợ hỏi. Thiên thiên, chân của cô không sao chứ? Tôi lắc đầu, xem tình hình bây giờ, chắc một tháng không thể xuống giường đi được mất. Mạnh huân đi xa, từ giữa vòng vây của đám phóng viên đang ngầm ý. Nói, không thể trả lời Anh ta hoàn toàn không nói bất cứ điều gì Nhưng hành động hết sức bảo vệ tôi của anh ta Rõ ràng như đang tuyên bố với họ Các người không nhìn ra quan hệ của chúng tôi sao Tại giờ phút này, tôi thật sự mong muốn Người tới đây là Hàn Trạc Thần Nếu anh tới rồi, vệ sĩ của anh Nhất định sẽ đẩy đám phong viên này ra xa một mét Chỉ cần anh lạnh lùng Mở miệng một câu Các người hỏi lại câu hỏi này lần nữa xem Những người đáng ghét trước mắt này Nhất định sẽ lập tức biến mất Không còn bóng sáng Đáng tiếc Chẳng có khả năng anh sẽ tới đây Lucia nhìn tôi Lặng lẽ nói với mạnh huân chưa hết anh vẫn nên mang cô ấy đi thôi Tôi xa ứng phó với đám phong viên Cô xoay người Nói với phong viên Mạnh sinh muốn nói chuyện với Hàn Tiểu Thư. Ngày mai họ sẽ mở một cuộc họp báo. Đến lúc đó, những câu hỏi của mọi người sẽ được họ giải đáp đúng sự thật. Trước đó, họ sẽ không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Lời nói của cô ấy rất có không hiểu Những phong viên kia lập tức hỏi cô về thời gian và địa điểm. Cô ấy trả lời cực kỳ trôi chảy. Mạnh huân thừa cơ dẫn tôi bước nhanh chạy vào trong thang máy. Tôi sợ vào thành thang máy Mặt cả chân do chạy nhanh Và mạnh Mà đau đớn khó chịu Đau đến nỗi mồ hôi tôi chạy xài Thiên thiên Chúng ta đính hôn đi Đến lúc này anh còn có tâm tình nói đùa à Chuyện tôi ly hôn Còn chưa đâu vào đâu Anh ta lại đến Mang thêm phiền phức cho tôi Anh đang xuất nghiêm túc đấy Anh ta Nâng khuôn mặt tôi lên Dịu dàng giúp tôi Lau đi một hôi trên chán Anh thật sự rất yêu em Tôi cau mày Lắc đầu nhìn anh ta Vì sao anh ta không hỏi tôi Trần bị thương thế nào Tôi đã đau đến nỗi không đứng được nữa rồi Con tâm tình Nghe anh ta thổ lộ hay sao Trong đầu tôi Lóe lên một tia sáng Với tâm tư tinh tế của mạnh huân Việc đầu tiên làm Khi nhìn thấy tôi là sẽ hỏi về vết thương ở chân như thế nào Mà không phải biết rõ tôi bị bong gân chân Vẫn còn lôi kéo tôi chạy trước khi anh ta không biết Anh ta không biết Vậy cuộc điện thoại kia là ai gọi Ánh mắt Lucia nhìn xuống dưới tầng Giọng điệu cô ấy nói chuyện với tôi Nhớ lại những lời Lucia nói vào điện thoại Cả người tôi chẳng còn sức lực khó có thể đè nén thẳm sâu là anh sao anh đã sớm biết tôi sẽ trở về anh sắp xếp Lucia bên cạnh tôi suy cho cùng anh có mục đích gì đây là giám thị tôi hay là quan tâm tôi một loạt các câu hỏi làm tôi kích động mà quên đi tất cả mọi thứ trước mắt đợi đến khi tôi cảm giác được đôi môi được bao phủ bởi một nhiệt độ khác thường Tôi mới bất tình lình tỉnh táo lại Từ trong kinh hoạt Vào tích tắc Tôi dùng hết sức lực đẩy mạnh huân ra Cánh cửa thang máy cũng mở Tôi đang suy xét Có nên cho mạnh huân một cái bàn tay không Cả người đã bị một loài khí lạnh đến tột độ bao bọc Tôi ngây ngật quay đầu Hạt chạc thần Đứng ngoài cửa thang máy Anh nhìn tôi Chỉ đơn giản là nhìn Mỗi một hơi hốp của anh Đều rất dài Xung quanh con người đen Tả ra những tơ máu đỏ sực Ngón tay anh siết chặt Chặt đến nỗi Có thể nhìn thấy xương ngón tay Chẳng hề có chút máu Tôi kinh hoạt đến mức Máu ngưng kết lại Tư duy đóng băng Ngay cả nỗi xì nhục của chính mình Vừa bị quấy rối Cũng quên sạch chẳng còn chút gì Xem tình hình bây giờ Hẳn đã anh muốn lao vào Đánh tôi vào mạnh môn một trận Thật Tạp nhẫn để phát tiết nỗi hận trong lòng Với tư cách là chồng hợp pháp của tôi Anh tuyệt đối có thể làm như thế Có quyền làm như thế Tôi lặng lẽ chờ đợi cơn giận của anh bùng nổ Bùng nổ đến độ là tôi thương thích đầy mình Nhưng anh chẳng hề động đậy chôn chân tại chỗ Giống một pho tượng hoạt mỹ Tình yêu trước đây của anh đã biến mất đến hoàn toàn như thế đó Tôi hít một hơi thật sâu, tự xíu mình mà cười, đi ra khỏi thang máy. Khi lướt qua bên người anh, anh vươn tay, cầm lấy bàn tay tôi, đang buông xuống bên người. Mười ngón tay sao nhau, cuốn quýt, cơn đau từng ngón tay, chuyển theo mạch máu, lán khắp cơ thể, tê liệt từng đợt, từng đợt, kích thích từng xây thần kinh trong ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận được, đó là nỗi đau của tôi. Mà cũng là nỗi đau của anh Tôi không rút tay ra Cũng không muốn anh buông tay Sau những ngờ vực Và bất hòa Cái nắm tay như vậy Đau đớn như vậy Mới thật sự biểu đạt sự quyền luyến của đôi bên Tôi chỉ thấy rằng Chia cách 2 năm không hề khiến cho tình yêu sẵn bớt tẹo nào Chỉ khiến nhớ nhung Ăn sâu và sương tùy Yêu cầu hôm qua của em Anh buông tay ra, giọng nói hơi có chút khản khản quanh quẩn bên tôi. Tôi đồng ý. Đôi mắt tôi thật sự khô giáo, cuộc học cũng khô khốc. Tôi gắng sức muốn nói gì đó, giải thích một chút hoặc phạt bác lại một chút. Nhưng tôi không nói nên lời, dù chỉ một chữ. Nếu anh đánh tôi, tôi có thể sẽ đánh lại. Nếu anh mắng tôi, tôi có thể nói, hai năm trước... Anh vứt bỏ tôi. Hôm nay có tư cách xỉ quạt tôi. Nhưng anh không thế. Tôi ngược đầu nhìn anh. Anh nhách khóe miệng. Vẻ mặt cứng nhắc. Không hề có chút nén cười. Tôi bỗng phát hiện ra. Có một chuyện vô cùng đáng sợ. Tôi yêu anh. Không phải yêu như cũ. Mà là càng yêu anh nhiều hơn so với trước đây. Anh bình tĩnh. Nói một câu. Tôi đồng ý. Đúng là. Đàn ông đích thực Không thể đàn ông hơn nữa Dù cho anh không phải hàn chặc thần Dù cho Không có quá khứ 8 năm đó Riêng về phần kiểu đàn ông Chưa bao giờ ngấm ngầm chịu đựng như anh Phong cách và sự lạnh lùng Được thể hiện khi nhìn vợ của mình Hôn người khác Cũng đủ để tôi động tình vì anh Đàn ông như hàn chặc thần Dù có phút bỏ tôi một vạn lần Đều có bản lính khiến tôi động lòng Lần thứ một bạn lẻ một Vì anh Tôi dùng phải bề ngoài cưng sắn Bảo vệ sự vô dụng của chính mình Anh cuối cùng Cũng có bản lính phá hủy sự ngụy trang của tôi Giải phò trái tim tôi một lần nữa Tôi nhìn anh Nở nụ cười sáng lạng nhất với anh Cảm ơn Tôi thu lại ánh mắt và nụ cười Đi qua người anh Mỗi một bước đi Rõ ràng đau đớn đến tận xương tủy Tuy là hận thấu xương Nhưng yêu cũng thấu cốt Tại giây phút này Anh đã hoàn toàn buông tay rồi Từ nay về sau Đôi bên sẽ chẳng còn giảm buộc Cũng không cùng xuất hiện nữa Đi xa khỏi khách sạn Khi đối mặt với được vô chật nít người đi không rõ phương hướng Mạnh huân đột nhiên kéo tôi lại Thiên thiên em... Tôi chặn lời nói kế tiếp của anh ta Dứt khoát nói Tôi sẽ nhờ luật sư đến Bản chuyện hủy hợp đồng với anh Lông mày anh nhíu chặt Dùng ánh mắt quái xị nhìn tôi Vì sao? Anh muốn làm cái gì tôi không quan tâm Quan hệ của chúng ta nhất định phải rõ ràng Hôm nay xảy ra chuyện như vậy Tôi không có cách nào làm việc tiếp với anh nữa Có phải tâm tình em không tốt không? Phiền anh tính toán lại một chút Nói tôi biết Cần phải đền bù bao nhiêu tiền Cho việc phá hợp đồng Em bình tĩnh lại một chút đi Chuyện hủy hợp đồng Chúng ta từ từ nói Tôi đục bình tĩnh rồi đây Nếu tôi không bình tĩnh Tôi đã sớm cầm chiếc túi trong tay Đập vào đầu anh ta hét lên Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần Tôi đã có chồng Tôi sẽ không chấp nhận anh Anh sáng thừa dịp tôi không chú ý hôn tôi Còn đúng lúc trước mặt anh ấy Anh đưa tay kéo tôi lại trong lúc tôi đang muốn rời đi. "Em và ông ấy thật sự là cha con." Tôi vừa muốn nói cho anh ta biết không phải. Hàn Trạch Thần đi xa từ cửa khách sạn, khoác áo mọc đen tung bay trong gió. Đôi mắt sâu thẳm của anh quét qua tôi một cái. Trái tim tôi thoáng lên một cái, cũng không rơi xuống nữa. Vệ sĩ của anh Mở cửa xe cho anh, anh đang muốn bước vào xe Vài người phóng viên cầm máy chụp hình đuổi tới hỏi Hàn tiên sinh, nghe nói ngài đã kết hôn rồi, đây có phải là sự thật không? Vì sao phu nhân của ngài chưa bao giờ lộ mặt? Anh sửa chân, giường mắt nhìn cánh tay tôi Đang bị mạnh hơn lôi kéo, ánh mắt lạnh léo Đả qua mấy vị phóng viên kia Anh hỏi lại lần nữa xem Giọng nói của anh Bao chủ sát khí đáng sợ Phong viên sợ đến nỗi Vội vàng, lùi sật tực bước Đụng vào mấy tên phong viên phía sau Xịt nơi thỉnh cá xuống Mấy người nghe rõ cho tôi Đừng để tôi nhìn thấy Trên mấy tạp chí giải trí Tên của tôi Bốn chữ tạp chí giải trí Anh cực kỳ nhấn mạnh Nói xong Anh ngồi vào trong xe. Tiếp cửa xe đóng vô cùng to. Chấn động khiến mấy tên phong viên không nói nên lời. Ngay cả Lucia đi ra sau đó. Cũng kinh sợ. Cứng đỡ người đứng tại chỗ. Ôi, sự đẹp trai của anh. Quả thật. Được toát ra từ trong xương, cả được mải sũa qua bể sâu, cả lộ gió. Lớn lên bên cạnh một người đàn ông như thế, trong mắt tôi chẳng còn ai có thể tính là đàn ông. Sau khi xe của anh dần dần khuất hẳn, Lucia đi về phía tôi. Thiên thiên, cũng đến giờ rồi, luật sư lưu hẳn đang chờ chúng ta. Được. Tôi ngọc đầu nhìn Mạnh Huân Đang không hiểu gì nói Mạnh tiên sinh Tôi sẽ mau chóng để luật sư của tôi liên hệ với anh Luật sư Lưu trẻ hơn rất nhiều So với tưởng tượng của tôi Trông còn chưa đến 30 tuổi Âu phục tiêu chuẩn Nụ cười tiêu chuẩn Điển hình của một người đàn ông Mang lại cảm giác an toàn Hỏi han vài câu Tôi dựa vào trí nhớ Nói lại đại khái những điều khoản cơ bản trên hợp đồng một lần. Khi tôi đưa ra vấn đề muốn hủy bỏ hợp đồng, anh ta nói rất rõ ràng cho tôi. Dựa trên những gì để ra trên điều khoản, công ty Ngu Tấn cũng không hề vi phạm thỏa thuận. Họ chưa hề nói về việc xác nhận thân phận của tôi. Nếu tôi muốn cưỡng ép hủy bỏ hợp đồng, dựa vào những ước định sơ lực của anh ta, tôi sẽ phải bồi thường cho công ty Ngu Tấn số tiền vi phạm hợp đồng lên tới 100 triệu, cả đời cũng không thể trả hết được. Tôi bưng cốc cà phê, uống một hớp, vị chua và đắng không nói nên lời quanh quẩn trên đầu lưỡi. Bây giờ, tôi cuối cùng mới tính hiểu rõ vì sao trong giới giải trí, tài tiếng, tình dục và tố tụng luôn luôn không ngừng. Bước chân vào vòng xoáy này, tất cả mọi thứ Đều không phải tự do của bản thân Dù cho có bị người ta quấy dối Cũng chỉ có thể nén xuận Luật sư lưu thấy tôi có chút chán nản Lại an ủi tôi nói Nếu cô khăng khăng muốn hủy hợp đồng Tôi sẽ nghiên cứu kỹ hợp đồng của cô một chút Xem có sơ hở nào không Chỉ là hợp đồng công ty ngu tấn mời người làm Sắc xuất gần như không có Không cần đâu Tôi sẽ nghĩ biện pháp khác Anh ta đưa sanh kiếp cho tôi Nếu có yêu cầu gì cứ gọi điện cho tôi Cảm ơn vì tư vấn ngày hôm nay tôi sẽ bảo Lucia gửi anh Anh ta cười cười, nụ cười cũng không hề tiêu chuẩn Cẩn thận như mấy rồi Tôi còn muốn cảm ơn cô để tôi có cơ hội mời Lucia đi uống cà phê Tôi nhìn Lucia giả bộ vừa bặn không nghe thấy Nhật thời không biết nói cái gì mới đúng Có phải người phụ nữ nào Gặp được hàn chạc thần Trong mắt cũng không chứa những người đàn ông khác Luật sư lưu đi rồi Lucia trầm lặng một lúc lâu mới hỏi Thiên thiên Ghi âm buổi chiều Cô có đi nữa không Trước khi chưa hủy hợp đồng Thì cứ dựa vào lịch trình hàng ngày Mà sắp xếp giúp tôi đi Nếu cô vẫn muốn hủy hợp đồng Cũng không phải không có cách Tôi hiểu ý của cô ấy Loại chuyện này Đối với tôi khó như lên trời Nhưng đối với hạt trạc thần Lại dễ như trở bạc tay Thế nhưng Để tôi đi tìm anh súp Tôi thả đối mặt với mạnh huân Tôi cúi đầu Với cà phê còn lại không nhiều trong cốc Lucia Một cô gái xuất sắc như chị Vì sao lại muốn làm trợ lý cho tôi Trước khi cô về nước một ngày, trợ lý mà mạnh nguồn sắp xếp cho cô tạm thời công việc, tôi làm thay cô ấy một thời gian. Tôi gật đầu, cái tạm thời này thật là, thật sự rất trùng hợp. Tôi có thể hỏi chị một chút không, trước đây chị làm gì? Cô ấy không trả lời, cũng bưng cốc cả phê lam sơn lên, uống một hớp. Tôi không muốn quanh co, buông thìa cà phê trong tay xuống. Ngồi thẳng nhìn vào mắt Lucia Hàn chắc thần để chị làm trợ lý của tôi Có mục đích gì Mục đích Cô ấy không hề vì bị tôi hỏi Mà ngạc nhiên Ngược lại có chút không tan thành Cao mày nhìn tôi Thiên thiên Tôi không biết cô với Hàn tiên sinh Suốt cuộc có mâu thuẫn gì Mà không hóa giải được Cô ấy suy nghĩ một chút Rồi lại nói Trước khi tôi đến làm trợ lý của cô Ông ấy nói với tôi Cô ăn cái gì cũng đều rất kỹ tính Chua ngọt đắng cay Đều phải vừa đúng Quá một chút cũng không thích ăn Ông ấy nói Cô sẽ bị mất ngủ Khi đêm ngủ nhất định phải bật đèn màu cam Không thể để quá sáng Cũng không thể quá tối Ông ấy nói Khi tâm tình của cô tốt Cũng sẽ không biểu hiện sang ngoài Khi cô ngây người nhìn lên trời sao là sở hữu trong lòng cô rất khó chịu. Ông ấy còn nói, không biết bảo vệ bản thân, luôn luôn bị người khác bắt nạt, sẵn tôi nhất định phải bảo vệ cô thật tốt. Cô nghĩ mục đích của Ngài La trong mắt cô quan tâm được coi như mục đích sao? Tôi không còn lời nào để nói, nếu quan tâm cũng xem như một loại mục đích. Vậy thì nó là thứ mục đích cạp động lòng người nhất, đơn thuật nhất trên thế giới này. Ánh mắt đau nhức như bị bỏng, không có nước mắt tức là kiên cược sao? Không phải, đau đớn khi không có nước mắt càng thêm rõ ràng, không có cách nào giật tắt được ngọn lửa cháy phòng. Trong môi giây thật kinh